truyện ngắn thứ mười sáu tác phẩm nhỡ tàu tác giả nhà văn tuyết hương chín giờ năm phút rồi nếu xe lửa chạy đúng giờ chín rưỡi sẽ tới ga đà lạt từ ga về đây độ mười lăm phút chỉ bốn mươi phút nữa tuấn đã đứng ở trước cửa và tiếng chuông sẽ reo vang. nhưng tôi sẽ chạy ra đón trước khi chàng có thời giờ giơ tay ấn vào nút chuông Tuấn, tôi vội lấy tay che miệng khi nhận biết mình vừa nói gì. Chật ngưỡng lên, tôi bắt gặp bóng dáng mình trong tấm gương ở tủ áo. Má tôi đỏ hồng, như khi đứng bên bếp thang hồng rực. Ấp lòng bàn tay vào má, tôi cảm thấy sức nóng ở má thấm dần sang tay. Tôi lo lắng hỏi thầm. Liệu Tuấn có nhận ra mình không? Hơn sáu năm rồi. Ngày ấy tôi còn để tóc dài tinh nghịch như một cô nữ sinh đệ tứ. Bây giờ với mái tóc uốn cong, với vẻ dịu dàng từ tốn này, tôi cảm thấy mình là một người khác. Tuy vậy, tôi tin là Tuấn sẽ nhận ra tôi ngay, bởi vì chàng đã nói không muốn xa tôi mà. Tưởng tượng đến lúc chàng xách gia ly đứng trước cửa, tôi nhớ lại tới ngày xưa, cái ngày chàng còn là cậu học trò ngọc nghịch, xách một gia ly to tướng đầy quần áo và sách vở đến trước cửa nhà tôi bấm chuông ngày ấy tôi đã không ra mở cửa lại đứng nấp sau cánh cửa phòng khách để ngắm dung nhan cái người mà tối qua khi anh tôi báo tin sẽ đến ở trọ tôi đã hỏi người ta thế nào cũng giống như anh phong anh em mà tên là gì ạ tuấn tuấn chà tên nghe oai quá Chắc Tuấn Tú lắm Em sẽ phải gọi cái ông Tuấn Tú đó bằng gì? Bằng ông nhé Người ta hay còn nhỏ Nhưng nhiều tuổi hơn thì cứ gọi bằng anh Sưng là tôi Tôi muốn xem mặt mũi Cái người mà mình phải gọi bằng anh Tuấn ấy ra sao Và tôi đã suýt chết sặc Khi thấy một anh chàng cao lớn Một tay xách li Một tay cầm mũ Rụt rè mãi ngó vào trong nhà Đến nỗi dắp vào bực cửa Tí nữa thì lộn nhào Chiếc mũ cầm ở tay rơi xuống nền nhà Lăng lông lấp như quả bóng Mấy tháng đầu tiên Mỗi ngày chỉ hai bữa ăn Tôi mới nhìn thấy mặt Tuấn Một cái mặt lúc nào cũng cúi gầm Và đỏ như mặt quan công Ngày nghỉ cũng suốt ngày ngồi trong phòng Đến nỗi khó tính như mẹ tôi Mà phải nói Cậu Tuấn cứ như cô con gái cấm cung Con trai phải bảo dạng chứ Không đi đâu thì xuống dưới nhà Ra vườn dạo chơi Cứ ngồi một chỗ như thế yếu người ra đấy Để trả lời mặt Tuấn đỏ thêm một ít Về phần tôi bắt đầu thấy Tuấn đáng thương Không nhại các cử chỉ và lối mời mẹ tôi ăn cơm để cười nữa Bố mẹ chết cả Có một người anh trai thì lại đổi đi xa Phải lạc đến một gia đình ít thiện cảm với người ngoài như gia đình tôi Kể cũng đáng thương Bữa cơm tôi đã chịu khó mời mỗi khi thấy Tuấn ăn ít quá Đôi khi tặng chàng một cái nhìn thân thiện. Để cảm ơn, mặt chàng cũng đỏ thêm một ít. Chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau. Mãi tới một buổi tối, tôi thức khuya học ở nhà ngoài. Đang mãi học, chợt tôi nghe có tiếng một vật gì nặng nặng rơi trên sỏi. lắng tay nghe, không thấy gì nữa. Cho là mình nghe lầm. Nhưng một lúc sau tôi thấy hình như có ai chạm vào cánh cửa. Lại yên lặng rồi có tiếng bước chân rất khẽ xa dần đúng là có người nhưng ai tới chơi vào giờ này và cổng ngoài đã đóng tại sao không gọi cửa mà vào được chắc là trộm giá và vào những hôm khác thế nào tôi cũng leo năm bậc thang một lên gác gọi cả nhà dậy nhưng tối nay không hiểu sao tôi lại bạo dạn cứ đứng dán tai vào cửa mà nghe ngóng không thấy gì nữa hay nó đi rồi đấy Lại tiến bước chân. Hình như người ta tiến về phía cửa tôi đứng. Thôi đúng là trộm. Đang tìm cách mở cửa. Tôi thấy lạnh ở sân sống. Nhưng chợt nhớ mọi khi. Mẹ tôi vẫn bảo. Hãy có trộm cứ đứng trong nhà lên tiếng. Thấy mình còn thức. Sao nó cũng bỏ chạy. Nghĩ vậy tôi đằng hắn và lên tiếng. Ai thế? Ai ở ngoài thế? Thằng ăn trộm này ghê thật. Đã không chạy còn lại gần hơn nữa y như nó đã đứng sát cửa tự nhiên tôi hoảng sợ vừa đúng lúc định leo lên năm bậc thang một lên gác cầu cứu thì có tiếng gõ cửa rất nhẹ và tiếng nói gần như nói thầm tôi đây tôi là ai là tôi là tuấn cô dung đấy phải không làm ơn mở cửa cho tôi Bây giờ tôi mới hết sợ yên trí mở cửa hết sợ thì lại buồn cười Trong thấy chàng tôi vừa cười vừa hỏi Cổng đóng anh làm thế nào vào được Đứng xem tôi tra thêm vào chốt cửa Tuấn nói rất tự nhiên Tôi leo qua rào Nói rồi Tuấn mỉm cười bẽn lẽn Coi như một kỳ công vậy Tôi trách nhẹ Rào cao thế mà leo qua được Anh có thể làm trộm đấy Tại tôi về muộn Không dám gọi cửa sợ phiền gàn quá Tôi muốn hỏi tại sao lại về muộn thế Nhưng thấy vẻ ngượng nghịu lúng túng của chàng Thì lại thôi Để yên cho chàng lên gác Từ hôm sau Bữa cơm nào Tuấn cũng nhìn tôi một cái Trước khi ngồi vào bàn Và thỉnh thoảng đã xuống giường dạo chơi Nhiều lần bắt gặp Tuấn đi lang thang ở giường Như một cái bóng Tôi cảm thấy hết cả sự lẻ lôi Trơ trọi của chàng Tôi muốn mẹ tôi nhận chàng làm con nuôi Để chàng có một gia đình Được hưởng những gì ấm cúng thân mật Tôi muốn chia sẻ vui buồn với chàng Nhưng tôi không dám nói ra Một hôm Tuấn xuống dưới nhà Nhìn quanh như muốn tìm gì Tôi hỏi chàng cho biết muốn tìm một cái chai con Tôi đưa cho Tuấn lọ đựng mực của anh tôi Ai ngờ anh tôi cũng cần cái lọ ấy Anh cáo lắm Tuy anh không nói gì Xong Tuấn có vẻ buồn Vẻ buồn của Tuấn làm tôi băng khoăn ái náy Buổi chiều tôi đón chàng đi học về hỏi Chắc anh buồn anh tôi Thật ra lỗi tại tôi Ồ, có gì đáng quan tâm Thật không? Nếu không có gì đáng quan tâm thật Thì anh xuống dưới nhà chơi cho vui vẻ vâng Rồi Tuấn thẳng nhiên đi vào Không buồn nhìn tôi lấy nửa cái Có thể chàng còn giận Và cũng có thể chàng là người bất lịch sự nhất thế giới Vừa buồn vừa giận Vừa thấy Tuấn đáng thương Vừa thấy đáng ghét Tôi nhủ thầm sẽ không bao giờ nói chuyện với chàng nữa Nhưng một chiều thứ bảy tôi mãi lao cửa kính Thì có tiếng hỏi Cô Dung chịu khó quá nhỉ Tôi quay lại Tuấn đang nhìn tôi làm việc Mặt tươi tỉnh khác hẳn mọi ngày Quên mất điều đã thầm nhủ Tôi cũng cười vui vẻ Anh có muốn thành ra chịu khó không Cò ho. Nhưng tôi lười lắm Nói thế nhưng một lúc sau chàng đã sẵn tay áo Tìm khăn lau giúp Tôi hỏi Anh Tuấn không đi chơi à Đi chơi đâu Cứ cái lối nói như cắn người ta vậy Tôi hỏi nữa Anh không có bạn à Có Nhưng tôi lười lắm Tôi cười ngoặt ngoẹo hỏi giận Thế tại sao anh lau cửa Muốn làm thử xem sao Vậy ra anh muốn thử xem sao chứ không phải chịu khó Vậy anh có muốn thử đi chợ sách giỏ không? Cũng được Bao giờ đi cho tôi biết Sáng mai Chủ nhật nào tôi cũng phải đi chợ Thay phiên cho chị Liên Thế là chẳng mấy chủ nhật Tuấn không đi chợ với tôi Không dám để chàng sách giỏ Xong bao giờ chàng cũng giác hộ tôi mấy gói nặng nhất Đi thì đi Về thì về Chẳng bao giờ chàng nói chuyện ở dọc đường Chẳng bao giờ hỏi tôi có mỏi không Có hôm tôi cho là chàng ngớ ngẩn Có lần tôi lại kết luận chàng hà tiện lời nói Đôi khi hiền lành hơn Tôi nghĩ chàng có một tâm sự buồn Nhưng muốn nghĩ gì tôi vẫn để chàng được tự do im lặng Nhưng Đời vẫn có chữ nhưng Một lần về đến nửa đường Tuấn đi chậm lại Và hỏi tôi có mỏi chân không Tôi nghĩ thầm Chắc anh chàng mỏi lắm nên mới hỏi mình như vậy Tôi hỏi Tuấn có mệt không Thì chàng chỉ chiếc ghế ở bờ hồ Nói Không mệt Nhưng chỉ muốn ngồi xuống đây Tôi kinh ngạc kêu lên Ngồi xuống đây sao được Và không về nữa Tuấn đứng lại Nét mặt trở nên mơ màng xa xôi Tự nhiên tôi cảm thấy sợ sợ Và tôi nói với vẻ bối rối Anh ngồi đây, tôi về trước vậy nhé. Mặt Tuấn bỗng ửng đỏ, nói dội. Đùa một tí, ai lại ngồi đây bao giờ? Rồi vừa đi Tuấn vừa nói chuyện. Lần đầu tiên chàng hoạt bác đấy. Cô Dung có biết trận đánh này gọi là gì không? Tôi nhìn chàng và lắc đầu. Chịu gọi là đánh nhau. Kể ra chỉ là giặc. Nhưng đối với một nước nhỏ như nước mình, dù người Pháp đã ở ngay trong nước, Cũng nên gọi là chiến tranh Cô có thấy không Mặt trận rộng dần Tuấn nói nhiều lắm Tôi nghe rất chăm chú Không ngắt lời chàng Và cũng không hiểu gì hết Tuấn hỏi gì cũng không biết Cuối cùng tôi nói Giặc Chiến tranh nóng Chiến tranh lạnh Giành độc lập gì nữa Tôi không hiểu Bởi vì không muốn hiểu Tôi chỉ không muốn có chiến tranh Và người Pháp đi khỏi đây Chắc anh cho là tôi ngu Và nhút nhát lắm Nhưng tôi không muốn giết nhau Không muốn làm khổ lẫn nhau Chết vô ích quá Tôi chỉ muốn hòa bình Thế thôi Thế thì phải tranh đấu Thì tranh đấu Nhưng tôi không muốn đổ máu Tôi không hiểu gì hết Không hiểu thì phải tìm hiểu Hiểu để làm gì Mai sau giờ về tới nhà Tuấn lại trở lại lầm lì, Nếu không chắc không thoát khỏi chiến tranh Giữa tôi và chàng Một điều tôi đã nói trước là không muốn Tôi làm cơm có bị tài về môn cháy và mặn hễ có mặt tôi ở trong bếp là y như có mùi khét lẹt Vì vậy chủ nhật nào tôi cũng được nghe mẹ nói Con gái dụng đâu mà dụng thế Bữa nào cũng cháy với mặn Rồi ra ai dám rước Tôi nghĩ mình đâu có dụng đến thế Thật vậy Nếu canh không cho quá tay nước mắm chắc rất ngon Món thịt bò xào Nếu không để quên trên bếp thăng hồng quá Sẽ rất khéo Tại tôi cho quá tay nước mắm Tại để quên chứ đâu phải dụng Vậy mà cả nhà chẳng ai bên Ai cũng hù về với mẹ Để pha trò mới thức chứ Nhưng đấy là chuyện về trước Bây giờ hãy món nào mẹ kêu dụng Không ai ăn Dù cháy khét hay mặn đắng Chính tôi không nuốt nổi Vẫn hết như thường Cứ món nào bị chê Là y như tuấn ăn cho bằng hết Ăn một cách ngon lành, vui thích Chứ không phải miễn cưỡng hay Làm phúc đâu Tại vì cơm cũng hết nhiều hơn Tôi cho là vì ngon miệng Nên Tuấn ăn được Nhưng chị tôi không đồng ý Bảo rằng phải ăn nhiều cơm Cho trôi cái mặn đắng và cháy khét Đã hết đâu Chị còn bảo Tuấn thương hại tôi Im đi thì hậm hực Mà cãi với chị bao giờ tôi cũng đuối lý Theo ý tôi Chả ai dạy ngu đến nỗi thương hại kiểu ấy Chị chỉ cười rất đáng ghét Và nói một cách rất đáng tức Thương thì ngu đến nỗi ấy đấy Thẩm thoát đã sắp tới nghỉ hè Tuy bận học thi song tôi vẫn nhận thấy dạo này Tuấn có vẻ buồn buồn Chàng hay xuống dưới nhà Nhưng chỉ ngồi yên lặng Không làm và cũng không nói gì hết Thỉnh thoảng lại thở dài Đôi khi tôi bắt gặp Tuấn Ngồi nấp sau cánh cửa sổ Nhìn tôi đi lại ở ngoài sân Vẻ buồn buồn của chàng làm tôi ấy nấy Không yên tâm Và cứ băn khoăn thế nào Mà có gì ấy nấy băn khoăn Sao tôi cũng phải hỏi Chị à Anh Tuấn dạo này làm sao mà có vẻ buồn quá Anh ấy nhớ nhà chứ gì Chả có lẽ Sắp được về nhà rồi Việc gì phải buồn Hay nhớ ai Nhớ sẵn Càng ngày tôi thấy chị đáng ghét Cứ cái lối trả lời khiêu khích như vậy Xong tôi cố nén tức Hỏi thêm một câu cho trí tò mò Được thỏa mãn Cho rằng nhớ ai Hết hè lại gặp chứ sao Nhỡ không gặp nữa thì sao Tôi không thèm hỏi nữa Không hỏi Xong cũng vẫn ái nấy Vẫn băn khoăn Sau cùng không dừng được Tôi đã hỏi Tuấn Anh nghĩ gì thế Tuấn không trả lời Chỉ cúi đầu Tôi lại hỏi Anh có chuyện gì buồn phải không? Tuấn nhìn tôi Cái nhìn làm tôi bối rối Và có cảm giác sợ sợ dưới hôm nào Lúc đi chợ về tới bờ hồ Tôi đã bỏ đi chỗ khác Tối hôm ấy sau khi ăn cơm Tôi ra đóng cổng ngoài Khi trở vào chợt thấy bóng người thấp thoáng Dưới gốc cây mít, cạnh rào Tôi vội dừng lại Nhờ ánh đèn ngoài đường chiếu vào Nhận ra Tuấn tôi mới hoảng hồn hỏi Anh Tuấn làm gì ngoài này thế? Tôi... À... À không... Ở ngoài này chơi thôi... Anh ác quá... Làm tôi hết cả hồn... Tưởng là trộm... Mai sao vẫn ông trộm hôm nào... Chắc cô ghét thằng ăn trộm ấy lắm... Tuấn cười... Tiếng cười của chàng làm tôi ngạc nhiên... Nhưng chàng đã nói sang chuyện khác... Đã tới hè... Tôi sắp về... Anh có mong về không? Tôi ước được đi xa để mong tôi ngừng giữa câu kinh ngạc khi nhận biết tuấn nhìn mình rất lạ cái nhìn làm tôi bối rối sợ hãi hơn những lần trước tôi muốn bỏ vào trong nhà nhưng tuấn đã bước lại gần nói rất nhanh và nhỏ dung tôi không muốn xa dung ô anh tuấn tôi kêu lên và bỏ chạy vào trong nhà mặt tuấn đứng ngẩn ngơ như người nhỡ tàu dưới gốc cây mít đêm hôm ấy tôi lại mơ thấy gặp tuấn dưới gốc cây mít trong giường tối um tôi lại thấy chàng nhìn tôi tiến lại gần và nói dung tôi không muốn xa dung tôi sợ hãi kêu lên thì ra một giấc mơ tim tôi còn đập rất mạnh trong đêm tối nửa bân khuân nửa kinh hãi tôi muốn có người để nói chuyện tôi có cảm giác bơ vơ lạc lõng nhìn chị nằm bên đang say giấc ngủ tôi muốn gọi chị nhưng tôi chỉ nằm yên Yên lặng không nhìn Không nói với bất cứ ai Cho đến ngày Tuấn đi Tuấn đi rồi Đôi lúc tôi thấy nhà vắng vẻ Và hay buồn vô cớ Có nhiều lúc tôi nhớ mong dơ vẩn Những lúc ấy tôi muốn Tuấn trở về Tôi mong chóng hết hè Hy vọng chàng sẽ tới Nhưng mỗi lần nghĩ đến Tuấn Tôi lại nhớ tới câu nói tối nghĩa của chị "Nhỡ không gặp nữa thì sao Tại sao lại nhỡ không gặp nữa không hiểu nhưng tôi không hỏi tự nhiên tôi thấy có nhiều thứ không nên hỏi đừng cho ai biết cũng như đêm nào nhìn chị ngủ say tôi muốn gọi để nói chuyện cho hết bân khuôn cho đỡ bơ vơ lạc lõng mà tôi chỉ nằm yên rồi hè hết niên học mới bắt đầu vẫn không thấy Tuấn cuộc đời cứ trôi đều đều bình thản như không có gì đáng chú ý như Tuấn chưa hề đến nhà tôi Nhưng tôi vẫn nghĩ đến chàng Vẫn văng vẳng bên tai một câu nói trở nên tha thiết Dung, tôi không muốn xa Dung Ngày tháng qua tôi vẫn mong chàng đến Hy vọng chàng trở lại Vẫn cảm thấy nhà vắng vẻ hay buồn vô cớ Cho tới một ngày kia khi tôi cắt bỏ mớ tóc dài Bắt đầu đòi mua dép cao gót Chỉ mặc áo may vừa người Làm bếp không mặn và trái nữa Ngày ấy tôi đã tìm ra lý do sự mong nhớ Duyên cớ sự buồn vơi vẩn Tôi cũng không muốn xa tuấn Thời gian dẫn qua Từ Bắc vào Nam Từ Sài Gòn lên Đà Lạt Càng ngày tôi càng mong chàng đến Hy vọng chàng trở lại Càng ngày tôi càng cảm thấy vắng vẻ Hay buồn vơi vẩn Buồn bao nhiêu Không muốn xa tuấn bấy nhiêu Đôi lúc buồn quá Tôi muốn có người để nói chuyện Để hỏi thăm Tuấn Nhưng cũng như ngày xưa Chỉ muốn chứ không thể nói hay hỏi Có nhiều thứ không nên nói cho ai biết Nhiều thứ đừng nên hỏi bất cứ ai Và cũng như ngày xưa Tuấn ngồi sau cánh cửa nhìn tôi đi lại ở ngoài sân Bây giờ tôi cũng hay ngồi sau cánh cửa Nhưng chỉ nhìn một bóng người khoác áo thời gian Thế rồi có một hôm Tuấn gửi thư Cho biết ngày sẽ tới Tưởng tượng tới lúc trong thấy chàng Sách vali đứng trước cửa tôi chạy ra đón Tôi sẽ chạy ra trước khi chàng Có thì giờ giơ tay ấn vào nút chuông Tôi sẽ không để chàng dấp vào bực thềm Và đánh rơi mũ như ngày nào Tôi sẽ gọi tên chàng Gọi một cách tỏ hết sự tưởng nhớ Trong bấy lâu Không chút giấu giếm Không chút dè dặt Rồi chúng tôi sẽ nhìn nhau Nhìn lâu bằng quãng thời gian xa cách Một cái nhìn thay cho bao lời nói Đã để dành trong bấy lâu tôi sẽ giơ tay cho chàng nắm lấy chúng tôi cùng đi vào tay trong tay chúng tôi đi thẳng tới con tàu đưa tới bến hạnh phúc có một con tàu chuyên môn đi đón những kẻ yêu nhau thành thật tới bến hạnh phúc lần này tôi quyết không để nhỡ chuyến tàu ấy kim chỉ phúc của chiếc đồng hồ treo tường đã quay được một phần tư vòng có tiếng xe đổ trước cửa không cần biết xe ai tôi chạy vội ra hiên tiếng mở cửa xe rồi đóng Có bóng người thấp thoáng trước cửa Đúng rồi Chưa trông thấy người tôi đã đoán chắc là đúng Tim tôi đập loạn lên Con đường từ bậc thèm tới cổng hôm nay Sao dài quá Tôi chạy nhanh đến nổi khi tới nơi Phải vịn vào cửa Y như khi hãm phanh xe đạp vậy Nhìn qua khe cửa tôi thấy một người hơi cúi xuống Đúng túng của tôi rồi Kìa chàng đã ngẩng lên Trong chàng có vẻ già dặn hơn Đẹp trai hơn nữa Nhưng đúng là người tôi vẫn mong chờ Vẫn tưởng nhớ Thời gian có thay đổi gì đâu Cánh cửa vừa mở Tôi định reo lên Cái tiếng siết bao thiên liêng êm dịu Đã thầm gọi bao lâu nay Thì chợt nhận thấy ở sau Tuấn Còn có ai nữa Tuấn đã nhận ra tôi Chàng gọi một cách mừng rỡ Cô Dung Tôi chỉ hơi gật đầu Còn đang mãi nhìn người ở sau chàng hiện dần ra Một người đàn bà trẻ và đẹp Sắp có con Tự nhiên tôi nhủ thầm Chắc chỉ dâu tuấn Tôi níu vào ý tưởng đó Như người sắp chết đuối vớ được cái phao Tôi muốn nhìn lại chàng và gọi tên Nhưng mắt vẫn không rời người đàn bà Cái người tôi không muốn biết ai Không có can đảm tìm hiểu người ta là ai Vẫn biết rồi sẽ biết Xong tôi muốn đổi cả cuộc đời Để đừng tới lúc sẽ biết ấy Linh tính đang nói Nhưng tôi đã bịch tai lại Có cách nào diễn tả nổi tâm trạng của tôi lúc ấy chăng Một cơn gió lạnh lướt qua Những cánh anh đào nở muộn Rơi lã tả trên mặt đường Dĩa hè Màu hồng dịu của anh đào khi tàn úa Trở nên đỏ sẫm và tai tái Tuấn và người đàn bà đã đứng trước mặt tôi Trong gián họ đứng bên nhau Tôi cảm thấy cái phao mình vừa nắm được Sắp nổ tung Rồi chính Tuấn đã làm phao nổ Khi chàng quay nhìn người đàn bà đứng bên Nói một cách âu yếm Đây Cô Dung mà anh vẫn nói chuyện với em Tôi nhìn Tuấn, nhìn người đàn bà Nhưng chỉ thấy màu đỏ tai tái của những cánh đào vừa rụng Nằm lăn lộn trên vỉa hè, trên mặt đường Tôi có cảm tưởng đó là những mảnh vỡ của trái tim tôi Mặt trời miền núi thản nhiên trải trên cảnh vật Những tấm lụa vàng giá díu, chỗ đậm chỗ nhạt Nhìn màu vàng của nắng, tự nhiên tôi không muốn chết đuối Tôi nhìn Tuấn gọi tên và kêu cứu Chỉ một hơi thở dài thoát ra Tôi thấy người đàn bà nhìn tôi và níu tay Tuấn. Kỳ lạ chưa? Tôi thấy rõ ràng cách người ta níu tay Tuấn. Giống hệt như khi tôi vớ được cái phao níu lấy. Cũng cái dáng sợ chết, muốn kêu cứu như tôi. Chắc không ai lôi được Tuấn ra khỏi bàn tay ấy. Cũng như không ai lôi được cái phao ra khỏi tay tôi. Chống mặt, mệt rã rời. Tôi dựa vội vào cánh cửa. Tôi nhìn Tuấn đứng trước mặt nhìn tuấn khoác áo thời gian ngồi sau cánh cửa tôi nhìn như người sắp chết đuối dương mắt nhìn sự sống một lần cuối cùng trước khi buông tay chìm vào dòng nước bên tai tôi văng vẳng một tiếng nói đã trở nên xa xôi mơ hồ xa xôi và mơ hồ như tiếng nhạc của thần tiên xuống đón một linh hồn về trời dung tôi không muốn xa dung tất cả đều trở nên xa xôi mơ hồ Sau cái xa xôi mơ hồ ấy Bóng một con tàu dùng dục chạy Tôi chỉ đứng yên nhìn nó chạy Không thể níu lại Cũng không thể níu thời gian lại Như một người đến bến trễ Nhớ chuyến tàu cuối cùng phải trở về nhà Sống như vẫn sống Tôi nói một cách an phận và biết điều Mời anh chị vào chơi trong nhà Đi trở vào Không một tư tưởng thành hình trong trí óc Ngơ ngẩn và luyến tiếc Tâm trí còn mơ tưởng bóng một con tàu không gặp Thì ra chuyến tàu đưa tới Bến Hạnh Phúc Chỉ đến đón có một lần Tôi đã để nó đi qua từ bao giờ Bây giờ muốn gặp Mới biết đã trễ Hết chuyện